lưu viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ l o n g qua sự diễn đọc của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ 20 tình này xin đợi thành ký ức nắng đã lên cao những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần tan dần từng giọt nước long lanh rơi xuống cuối rừng trúc dựng lên một gian thiền xá thanh nhã qua phân sóng chồng lâu n ữ a kính n ở hở có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi cờ bên trong phía bên phải là một vị hòa thượng tướng mạo trang nghiêm thần thái xem chừng rất trầm tĩnh trầm tĩnh đến độ như hòa trong cảnh tĩnh mịch với trời bên ngoài bên trái là một lão già ốm thấp nhưng ánh mắt ngời ngời mũi khoắm mỏ chim ưng khiến người ta như quên đi cái phúc giá nhỏ n bé mà chỉ nhớ đến cái uy quyền và áp lực từ sắc diện lão bốc ra khắp thiên hạ có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng tâm hồ đại sư trưởng môn thiếu lâm tự thì ngoài bá hiểu sinh ra chắc không còn ai có được hơn hạnh ấy và khi hai người ngồi vào bàn cờ rồi thì không có việc chi trên đời làm họ ngưng đi cuộc chơi. nhưng vừa nghe tên của Lý Tầm Hoan, g cả hai phục buông cờ đứng thẳng người dậy. Tâm Hộ Đại Sư v ộ i hỏi người đó hiện giờ ở đâu? Gã tăng nhân rụt rè bước vào thông báo vừa rồi c ú i rạp mình cung kính. Bẩm Phương Trượng hiện đang ở ngoài thiền phòng của nhị sư thúc. Tâm Hộ Đại Sư hỏi còn nhị sư thúc của ngươi? gã thiếu lâm tăng nhân đáp: t h ư n g thế của nhị sư thúc hình như khá nặng, tứ sư thúc v à thất sư thúc hiện đang khám thử bệnh của người. lý t ầ m h o a n g đứng chắp tay dưới mái hiên, ngó mặt vào tòa đại điện hùng vĩ, tiếng đọc kinh từ bên trong vang vẳng vang ra, càng khiến cảnh tiêu sơ của đất trời đượm thêm mùi thần bí. tuy nghe có tiếng chân bước gần đến sau lưng. Lý t h m Hoan g vẫn không quay đầu lại. giữa cái khung cảnh trang nghiêm và thần bí, chàng có cảm giác như hồn mình cũng chơi vơi, thanh thoát theo cảnh. Tâm h ồ Đại sư và Bá Hữu Sinh khi còn cách chàng độ mười bước liền dừng lại. Tuy nghe danh từ lâu thần đ a o tiểu lý t h á n Hoa, h nhưng cho đến bây giờ Tâm h ồ Đại sư mới thấy tận mặt. Ông quả không ngờ. một nhân vật mang danh là du hiệp lãng tử tiến tâm rền cõi võ lâm lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối tiêu xài, dáng dấp trầm mặc q u ể y q u ẩ như khí chất của một thi nhân, tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học. Ông quan sát c ặ n kẽ đến từng điểm một, cơ hồ không còn sót một phần nào trên con người c h à n g Thứ nhất là đôi bàn tay dài thường t h ư ợ n g khẩn g khiêu. đang x u i thủng kia. Đôi tay có ma lực biến một thanh thép mỏng vô tri trở thành một thần vật bất khả xâm phạm, mà bất kỳ một ai nghe đến cũng đều sợ sệt. Mười năm trước, bá hiểu sinh đã gặp qua chàng một lần. Bây giờ thì chàng vẫn thế, không có gì thay đổi, nhưng lão lại mừng tượng như chàng biến đổi rất nhiều. Một biến đổi ở nội tâm không lộ ra ngoài g i á n s ắ c c h n g chàng có vẻ quẩy quẩy hơn thâm trầm hơn và tịch mịch hơn dù bao nhiêu người ở bên cạnh con người chàng vẫn hoàn toàn cô độc và lặng lẽ khác vượt mọi người lão mở đầu bằng một nụ cười niềm nở lý t ầ m hoang lâu nay vẫn mạnh lý t ầ m hoang cũng đáp lại nụ cười không ngờ t i ê n sinh vẫn còn nhớ tại hạ tâm hộ đại sư c h ắ p tay thi lễ Lý Tầm Hoa nhận ra bần tăng chứ? Lý Tầm Hoan vòng tay lễ độ. Đại sư Đức Cao giọng trọn, thiên hạ tôn kính như thái sơn bắt đầu. Kẻ gian hồ kém học này hàng ước ao được thấy tôn nhang. Hôm nay hân hạnh bái kiến pháp giá, thật là tâm sanh hữu hạnh. Tâm hộ đại sư điềm đạm xua tay. Lý t h m Hoa chớ quá nhúng mình. tại sư đệ được đại hiệp hết lòng hộ tống về đây, bần tăng hết sức có lời cảm tạ. lý t ầ m hoang vội đáp, không dám. tâm hồ đại sư lại lần nữa chắp tay. đợi bần tăng t h ă m qua bệnh tình của tê sư đệ sẽ trở lại đây hầu chuyện đại hiệp. lý t ầ m hoang nghiêng mình trả lễ, xin đại sư cứ tự nhiên. chờ cho tâm hồ đại sư khuất hẳn vào nhà. Bá Hiệu Sinh chợt nhếch môi cười khó chịu. Công phu hàm dưỡng của bậc xuất gia ta quả không sao sánh kịp. Nếu đổi là tại hạ, thì đối với các hạ ta không thể nào nhiều lễ độ được như thế. Lý Tầm Hoan g hơi nhướng mắt. Thế à? Bá Hiệu Sinh ngẩng mặt lên. Đổi vào các hạ, nếu bị người ta đã thương sư đệ và ái độ của mình. các hạ đối với người đó có lễ độ như thế không? Lý Thẩm Hoan quay mặt nhìn thẳng vào kẻ đối thoại. Các hạ định nói là thương thế của Tâm Mi Đại Sư do tại hạ gây nên. Bát Hữu Sinh đ á p bằng một giọng nhát g ầ n g Trừ Lý Thám Hoa ra, còn có ai đã thương nổi Tâm Mi Đại Sư chứ? Lý Thẩm Hoan vẫn từng tiếng một. nếu chính tại hạ đã thương y thì tại làm sao tại hạ còn hộ tống y về tận đây bá hữu sinh thư thả trả lời đó mới chính là chỗ thông minh hơn người của các hạ lý tầm hoan g bật cười lạc thế à bá hữu sinh như không hề nghe vẫn nói tiếp bất luận kẻ nào đã thương vị hộ pháp của thiếu lâm thì bắt đầu từ hôm nay sẽ không có một ngày yên ổn ba ngàn đệ tử của hai chi thiếu lâm nam và bắc nhất định không bỏ qua cho y cái lực lượng đó đừng ai mông xem thường được lý t ầ m hoan gật g đầu t i ê n sinh nói rất phải bá hiệu sinh thản nhiên như không nhưng các hạ khôn ngoan đưa tâm mi đại sư về đây còn ai dám hồ nghi chính là tai các hạ đã thương y chứ và còn ai dám nghi ngờ các hạ là mai qua đạo nữa chứ dừng lại một chút bá hiểu sinh điểm nụ cười nhạt nụ cười nhấn mạnh cho câu kết cái thủ đoạn ấy quả thật cao minh cho đến bá hiểu sinh này cũng phải phục sát đất lý t ầ m hoang vẫn bình tĩnh nghe đến dứt c â u và n g ẩ n mặt lên cười bá hiểu sinh tên quả như người không một việc chi mà chẳng hiểu thảo nào các bang phái lớn trên giang hồ đều tranh nhau mà kết giao với các hạ bởi lẽ được giao kết với các hạ có lợi rất nhiều bá hiệu sinh vẫn không một chút đổi sắc những lời tại hạ đã nói chẳng qua vì công đạo mà thôi lý t ầ m hoa nghiêm mặt nhưng các hạ quên k h u ấ y một điều tâm mi đại sư vẫn chưa chết và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình đến lúc đó e rằng các hạ không làm sao mà n u ố t trở lại lời nói của mình Bá Hiểu Sinh r ù n g vai thở nhẹ. Nếu ước đoán của tại hạ không sai lắm, thì Tâm y Đại Sư khó mà còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi. Tại sư đệ nếu chẳng do tai đại h i ệ p hại, thì còn ai vào đây chứ? Tâm Hộ Đại Sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào, với dáng sắc hầm hầm, t i ê m mát như bắn tinh quang, nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan g đợi chờ câu đáp. Lý thầm hoang điềm đạm ngẩng đầu. Không lẽ đại sư chẳng nhận ra l ĩ n h sư đệ bị thương vì ai à? Không đáp thảm vào câu nói, tâm hồ đại sư quay ra sau gọi tên thất sư đệ. Từng được giang hồ xưng tụng là võ học chính tông, vì thiếu lâm phái chỉ chuyên luyện ở quyền pháp ngạnh công, tuyệt không hề chịu dùng đến ám khí hay tộc dược, chỉ riêng có tâm giám đại sư. là một đệ tử xuất gia nửa chừng, học võ trước khi vào chùa. Khi còn ngoài thế, nổi danh là thất sảo thứ sinh, vì tài chuyên dùng độc. Da mặt vàng bệch màu sáp như con người bệnh hoạn lâu năm, nhưng đôi mắt thật là tinh anh. Tâm giám đại sư uy nghi nhìn lý tầm hoang trầm giọng thốt: "Nhị sư ca trúng phải chất ngủ độc thủy tinh." một chất độc tinh luyện vô song của miêu cương c ự c lạc đồng tử, không mùi không sắc, trong suốt như pha lê. Nếu kẻ trúng độc không được thuốc giải, da thịt toàn thân sẽ từ từ trong suốt, t ợ i như thủy tinh, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó thì vô phương cứu chữa. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đại sư quả cao minh. Tâm giám đại sư lạnh lùng ngắt lời. bần tăng chỉ có thể biết nhị sư huynh bị hại vì n g ũ độc thủy tinh nhưng thủ phạm hạ độc là ai bần tăng còn đang nghiên cứu bá hiểu sinh cười nụ chen vào đại sư nói rất đúng độc là vật c h ế t còn kẻ hạ độc mới là sống tâm giám đại sư gằn từng tiếng một cực lạc đông chúa tuy rằng hành sự ác độc nhưng xưa nay tuyệt đối chẳng gây sự với kẻ vô can huống hồ bản phái cùng y chưa hề có một xích mích nhỏ nào thì tại làm sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến ám hại nhị sư huynh cho kỳ được lý thầm hoan g thở dài chỉ vì đối tượng của y không phải là tâm mi đại sư mà chính là họ lý này bá h i ể u sinh bật cười là câu nói nghe hay chưa kẻ mà y muốn hại các hạ các hại lại yên lành sờ sờ ra đó, còn tâm bi đại sư y không có ý gia hại, thế mà trái lại tâm bi đại sư trúng độc, thoi thóp chờ chết, và quát mắt nhìn lý tầm hoan giọng g lão như thách thức. Nếu các hại làm sao cắt nghĩa cho trôi cái lý ấy, bá hiểu sinh này xin bái phục thật tình. Lý tầm hoan g trầm ngâm một lúc, c h ầ m chậm lắc đầu. Ta không thể nói trôi được. chỉ vì ta có nói thế nào các hạ vị tất đã chịu tin bá hữu i sinh nhếch mép lời nói của các hạ càng khó cho ai tin nổi lý t ầ m hoang đáp tuy không thể nói ra nhưng còn có một người có thể nói ra được tâm hồ đại sư v ộ i hỏi ai thế lý t ầ m hoang trả lời tâm mi đại sư Tại sao chư vị không đợi người tỉnh lại rồi hãy hỏi? Có chi phải vội vàng xét đoán đâu? Chiếu tia mắt ngời ngời sắc lạnh như hai ánh dao. Tâm hồ đại sư nhìn c h ầ m c h ậ p vào lý tầm hoang, không nói. Gió vẫn lạnh như từ ngọn rơi d a quét lên da thịt. b à y quả tuyết đang đậu trên nóc nhà, vụt n h ố n nháo, d ỗ cánh bay lên. Rồi từng hồi chuông thánh thót trỗi vang. hồi chuông thay lương báo tin hộ pháp đại sư của nhà chùa vừa viên tịch lý t ầ m hoa nghe như có một cơn bão tuyết thổi vào nội tâm chàng lúc ấy chàng cũng chẳng rõ là phải h ậ n hay là hối tiếc hay là bi thương đợi khi cơn hoa dứt chàng phát hiện ra từ nơi chiếc cửa hình p h ò n g nguyệt ăn thông với tiểu viện hơn mấy mươi gã tăng nhân áo x á m từng liên tiếp nối chui vào sắc mặt người nào cũng trầm trầm như phủ lên một lớp băng lạnh, đôi môi gã nào cũng m i ế m chặt căm hờn, ánh mắt như tuế lửa cùng sói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng run tan dứt từ lúc nào, bao nhiêu âm thanh cơ hồ động kết theo màn trời giá lạnh chỉ còn tiếng chân sào sạt cài trên đất tuyết, cho đến khi tiếng chân im bạc. Lý Tầm Hoan g cảm thấy chân thân mình mường tượng bị ngâm cứng, giữa từng lớp băng lạnh nặng hơn chị. Giữa khung cảnh thiền viện trang nghiêm, sát khí bỗng như phủ t r ù m rần r ợ n Tâm hồ đại sư trầm cất giọng: Bây giờ đại hiệp còn việc gì để mà nói nữa chăng? Lý Tầm Hoan g lặng lẽ lắc đầu. Hết rồi. chàng hiểu rằng những lời giải thích của chàng hiện thời cũng chỉ bằng thừa mà thôi và có những lúc con người bắt buộc phải im lặng để mà chịu đựng bá hữu sinh n h a m hiểm nhét môi lý ra các hạ chẳng nên đến đây thì hơn lý tầm hoan g nửa cười nửa méo hình như là như vậy nhưng nếu thời gian và cuộc diện có thể đảo ngược lại sợ rằng tại hạ cũng hành động y hệt như vậy gần một chút chàng d ữ n d ư ơ n g nói tiếp vì tuy rằng tại hạ bình sinh giết người vô số nhưng chưa bao giờ thấy kẻ gần chết mà chẳng cứu tâm hồ đại sư quát lên cho đến bây giờ mà ngươi còn g i ả o biện nữa à lý tẩm hoan g cười nhẹ kẻ xuất gia là để đi sâu vào cái triết lý tứ đại giai không chẳng được i ọ n g động sâu niệm tư thù nghe danh đại sư là bậc đạo hạnh cao thâm, tại sao lại giống y như tại hạ không dần được khí tánh như thế? Bá Hiểu Sinh liền đỡ lời. lâu nay nghe danh đ ý Tầm Hoa học thức uyên bác, lẽ nào lại quên đi câu nhà Phật? Dù đến Phật như Lai cũng không tránh khỏi làm sư tử đóng hay sao? Lý Tầm Hoang nhướng mày. đã như thế thì mời chư vị tha hồ mà róng. nhưng xin đừng róm t é t cả cuốn h ọ n g đó nhé. tâm hồ đại sư nghiến răng ken két. cho đến bây giờ ngươi vẫn còn hơn thua từng câu nói được à? đủ thấy rằng ngươi không có một chút gì hối hận. bận t ă n g nhận thấy khó mà tránh khỏi phá sát giới hôm nay. lý tầm hoan g cười không nhết mép. thì cứ tha hồ mà phá, giả lại hạng hòa thượng mà biết giết người. đâu phải chỉ có một mình đại sư. Tâm hồ đại sư gầm lên: Ta giết người là để báo thù và diệt ác ma. Nhưng khi thân hình ông vừa c h ầ n vờn xốc lên, ông chợt thấy ánh đau lấp l o á n g trước mắt. Ngọn tiểu lý phi đau không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay lý t ầ m hoang và tiếng cười lạnh l ạ n h của chàng cất lên. Ta khuyên đại sư đừng diệt ác ma tốt hơn. vì đại sư chưa phải là đối thủ của ta. Hai chân của tâm hồ đại sư chợt như bị đóng đinh dưới đất, khựng lại một nơi. vì ông thừa hiểu chỉ cần một chút nhúc nhích nữa thôi, mũi thần đao của họ Lý sẽ ghim thẳng vào yết hầu mình. Tâm hồ đại sư mắt ngời ánh lửa. không lẽ đại hiệp định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng à? Lý Tầm Hoan g cười nụ. dù rằng sống chẳng thích thú chi nhưng tiếc là tại hạ chưa muốn chết gấp bá hiệu sinh chợt nói tuy thần đau họ lý xưa nay phát ra không hề trật đích nhưng các hạ có được mấy mũi đau nhắm giết được bao người lý t ầ m hoan g mỉm cười làm thinh tai không n g ớ t vân ve mũi đau nhỏ trong những giây phút này chàng im lặng là một việc hay nhất vì sự im lặng đúng lúc đáng sợ hơn bất cứ lời lẽ nào. Ánh mắt của tâm hồ đại sư không rời khỏi bàn tay của lý tầm hoan g và đột nhiên ông nhích lên một bước. Tốt lắm, bần tăng xin lãnh giáo thần đau lý thấm hoa như thế nào cho biết. Nhưng bá hiểu sinh dội vàng kéo ông trở lại. Xin sư huynh đừng nên động thủ. Tâm hồ đại sư cau mặt. Tại sao? Bá hiệu sinh khẽ thở dài, vì khắp thiên hạ không một ai tránh được mũi đau đó khi được phóng ra. Tâm hộ đại sư có vẻ không tin, chưa một ai tránh khỏi. Bá hiệu sinh gật đầu, chưa, chưa có một người nào cả. Tâm hộ đại sư cắn môi, nếu b ầ n đạo chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục cho? Tâm giám đại sư vội vã bước tới. Sư h u y n h một ta Sư h u y n h nắm cả mối an nguy của bản phái, đâu thể, đâu thể xem thường bản thân mà mạo hiểm đến thế? Lý Tầm Hoan gật gù, phải lắm. Các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử thiếu lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lệnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay. câu nói khích của lý t ầ m hoan g khiến sắc mặt của tâm h ồ đại sư biến đổi không ngừng lớn tiếng ra lệnh chưa có lệnh của bổn tòa bổn môn đệ tử không một ai được i ọ n g động bằng cái lại sẽ chiếu theo môn quy xử trị tuyệt chẳng dung tha tất cả tăng nhân thiếu lâm đều cúi đầu dân lệnh lý t ầ m hoan g vất nhẹ nụ cười Tại hạ thừa biết là đại sư không nỡ nhìn đám đệ tử mình làm giật hy sinh. Thiếu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nhạp gian g hồ. Bằng c h n m dạy kế khích tướng của tài hạ dễ chi mà ứng nghiệm. Bá hữu sinh lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huynh thiếu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát đâu. Lý Tầm Hoan giời tia mắt khinh miệt nhìn s a Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy? Bá h ệ u Sinh hơi sửng sốt. Có nghĩa là các hạ không thèm chạy. Lý Tầm Hoan g đáp: Sự tình r ắ n g đen chưa rõ, p h ả i trái chưa xong, thì tại sao tại hạ lại bỏ nó đi chứ? Bá h ệ u Sinh hỏi gặng: Không lẽ các hạ có thể khiến cực lạc động chủ đến đây? để tự thú nhận y là hung thủ giết chết tâm y đại sư lý t ầ m hoang lắc đầu không thể được vì y đã chết rồi bá hiệu sinh trốn mắt chính các hạ đã giết y lý t ầ m hoang đáp b â n quơ y cũng là con người cho nên y không làm sao thoát được khi ngọn đao trên tay tại hạ bung ra tâm h ồ đại sư vụt nói nếu như tôn g i á tìm được thi hại của y thì ít ra tôn g i á cũng chứng minh là lời mình không dối trá trầm ngâm một lúc để đắn đo sự tình lý tầm hoan g mỉm cười chua chát cho dù tìm được thi hại của y cũng chưa chắc ai chịu xác nhận đó chính là y bá hữu sinh c h ê m vào thật độc đã như thế thì trong thiên hạ còn ai chứng minh nổi các hạ là vô tội Lý Tầm Hoan g không một chút nao núng. Cho đến hiện thời, tại hạ cũng chưa thể nghĩ ra một người nào. Bá Hiểu Sinh d ụ c hỏi: vậy bây giờ các hạ tính sao? Lý Tầm h Hoan g lặng thinh dây l á và bật cười. Bây giờ thì tại hạ chỉ thích uống rượu thôi. cái thế ngồi bó gối của tiểu phi trông thật là dị hợm vì chàng đâu có thể như lý tầm hoan g biết cách ngồi cho thoải mái trong một chiếc ghế cả đời chàng cơ hồ có thể nói chưa có cơ hội ngồi được trong chiếc ghế em ái như thế ấy trong nhà có lò sưởi rất ấm cúng nhưng tiểu phi lại cảm thấy không quen nên ngột ngạt làm sao lâm tiên nhi nằm co rút c ạ n h bên lò sưởi da mặt nàng trông càng mịn hồng hơn dưới màu hồng của ánh lửa. hai hôm nay lâm tiên nhi gần như không thể chớp mắt. cho đến bây giờ thương thế của tiểu phi lành lặn một cách nhanh chóng như có một s ứ c nhiễm màu nàng mới yên tâm mà nằm ngủ. lúc nàng nằm ngủ trong nàng càng đẹp hơn cả lúc thức. rèm mi dài công p h ú c khép lấy hai vành mắt, suối tóc huyền m ư n m ớ n lời lã vướng trên vai. gọn g ự c căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào vành môi hé hé như mời mọc như kêu h g ợ i tiểu phi lặng nhìn nàng ngây dại trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng cùng tiếng nổ lép b é p của than hồng trong lò sưởi bên ngoài tuyết đã tan dần theo tia nắng lên cả đất trời như cô động trong cái không khí dịu ấm và em mơ những ánh mắt của tiểu phi vụt gợn lên một nỗi buồn da dứt cha ngồi phát dậy nhẹ nhẹ x ỏ chân vào đôi giày đã sờn gót phong trần của mình trầm ngâm nghĩ ngợi tất cả cái đẹp trên cõi đời luôn luôn mỏng manh như á n g mây thấy đó rồi mất đó nếu kẻ nào tham lam định ôm giữ đòi lại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 càng m i ế m chặt lấy v à n h môi tôi muốn đi đi giọng của lâm tiên nhi như lạc hẳn nàng rung rẩy nhào đến trước mặt tiểu phi anh có thể bỏ đi mà không nói lên một tiếng nào hay sao tiểu phi càng m i ế m chặt v à n h môi đã muốn đi còn phải nói làm gì lâm tiên nhi y như rời rã cả người nàng lùi lại mấy bước và giao phịch người xuống ghế, hai giọt nước mắt lông lanh như hai giọt sương lăn dài xuống đôi má. Tiểu Phi chợt nghe tim mình như nát thành từng mảnh vụn. Tâm tư chàng chưa bao giờ trải qua trạng thái kỳ lạ ấy, một trạng thái không phải buồn, không phải khổ, cũng không phải là ngọt mà cũng không phải là chua. phải chăng đây là hương vị của tình yêu? i ọ n chàng không giấu được phần ả m đạm. cô nương, cô nương đã cứu tôi, sớm muộn gì tôi cũng báo đáp lại. Lâm Thiên Nhi vục cười lên thê thiết. tốt lắm, anh mau báo đáp tôi, tôi cứu anh là muốn được anh báo đáp đấy. nước mắt theo tiếng cười của nàng cuồn cuộn lăn rơi. Tiểu Phi nghe tim mình như sắc lại. chàng chậm chậm đáp lời. Tôi rất hiểu tấm lòng của cô nương, nhưng tôi không thể không đi tìm lý t ầ m hoan. Lâm t i ề n Nhi ngắt ngang. đã hiểu rõ lòng tôi, tại sao anh không cho tôi đi theo? Tiểu Phi đáp, vì vì tôi không muốn cô nương phải liên lụy. Lâm t i ề n Nhi khóc nấc lên. sợ tôi phải liên lụy. Anh tưởng rằng sau khi anh đi rồi. tôi vui lắm sao? Tiểu Phi muốn nói nhưng hai vành môi cứ mấp máy rung rung. chàng quá không tưởng tượng nổi đôi môi mình lại có thể rung lên như thế. Lâm Thiên Nhi đột nhiên xà vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng, dường như tất cả tâm trí, tất cả sinh mạng đều gói gọn qua cái ôm ấy. giọng nàng rung lên trong xúc cảm. mang tôi theo, anh phải mang tôi theo. Nếu anh bỏ tôi ở lại, tôi sẽ chết trước mặt anh bây giờ. Trước mặt người con gái đẹp, dám buông lên cái tiếng không gọn gàng, h ạ n đàn ông đó thế gian rất hiếm. Và khi người con gái nói lên tiếng chết, thì e rằng không một người đàn ông nào có thể khước từ. Đêm thật vắng lặng. Tiểu Phi vừa bước ra khỏi nhà. trước mắt chàng là một vườn mai đ ọ n g tuyết trắng gió lạnh bên ngoài làm tiểu phi tỉnh hẳn chàng bỡ ngỡ khi nhận ra nơi đây là lãnh hương tiểu trúc và điều chàng hết sức lạ lùng là hưng vân can suốt hai hôm nay rộn náo phi thường nhưng tuyệt nhiên không một người nào héo lánh đến đây nếu họ quyết tìm bắt tiểu phi tại sao chẳng vô đây mà lục soát họ có thể tin tưởng lâm thiên nhi đến thế ư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 nhưng tỷ tỷ của tiên nhi lâm tiên nhi liền ngắt lời anh yên tâm chị ấy cũng là bản thân của lý tầm hoan g và không cần đợi tiểu phi trả lời nàng đã kéo tay chàng xuyên khỏi rừng mai vượt qua cầu nhỏ trong vườn lạnh t a n h không một bóng người những ngọn đèn lồng cũng hết sức t ờ mờ không đủ soi sáng đường đi bàn tay nàng tuy nhỏ nhắn thật mềm mại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 lâm thi âm vẫn nhìn sững vào khoảng không như không hề hay biết lâm thiên nhi khẽ gọi đại tỷ sau đại tỷ vẫn chưa ngủ nhưng lâm thi âm vẫn lặng thinh đầu cũng chẳng quay lại lâm thiên nhi lại nói đại tỷ tiểu muội đến đây để bái biệt đại tỷ tiểu muội sắp đi đây nhưng dù thế nào tiểu muội cũng chẳng quên được ân tình của đại tỷ đối với tiểu muội y như là không nghe thấy nàng nói gì. Lâm t h i Âm làm thinh một lúc lâu mới gật đầu nhẹ. Phải lắm, Tiên Nhi đi đi, đi là hay nhất. Nơi đây chẳng còn gì phải lưu luyến cả. Lâm Thiên Nhi vụt hỏi. Còn tỷ phu đâu? Hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng. Lâm t h i Âm lẩm bẩm hỏi lại. Tỷ phu. mà tỷ phu của ai? Lâm Thiên Nhi đáp: tất nhiên là của Tiểu Mũi. Lâm Thiên Âm lắc đầu li l ị a như người trong cơn mê sản. Đi đi, ta không biết. Lâm Thiên Nhi thở người đi một lúc và gượng cười. Chúng tôi nhất định theo đường tắt đến t h i ế u Lâm. Lâm Thiên Âm vụt đứng lên giận dữ. Đi đi ngay, đừng nói gì với ta cả. đi, đi ra khỏi đây mau. Hai tay nàng xua l i a xua cho đến lúc lâm tiên h nhi và tiểu phi thục lùi ra khỏi cửa, nàng mới gieo phịch người trở xuống cạnh ngọn đèn, mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Từ bên ngoài tấm rèm buông rũ, long tiêu vân chậm rãi bước vào, nhìn sững lâm thi âm, khóe môi của long tiêu vân nhếch lên một nụ cười đanh ác. hai người đó có đến thiếu lâm cũng bằng vô dụng khắp thiên hạ không còn một ai cứu nổi lý tầm hoan g lâm thi âm vẫn làm thinh c u ộ đầu lên cạnh bàn nức nở tiểu phi ăn thật nhiều và cũng thật chậm hình như mỗi miếng đồ ăn lọt miệng đều được chàng nhai thật kỹ trước khi tống xuống dạ dày nhưng không phải như lý tầm hoan g ăn chậm chậm thư thả từng miếng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 mỗi bữa cơm nào cũng có thể là bữa cơm cuối cùng của ngày hôm ấy và cũng có thể là của ngày mai và ngày kia nữa. ăn xong một bữa cơm, không bao giờ chàng dám ước lượng thời gian nào là bữa cơm thứ hai. cho nên mỗi miếng ăn chàng đều tuyệt đối không để lãng phí. khách đếm i không to lắm, hai người đi suốt một ngày không dừng bước mới tạm ghé nơi đây trọ đêm. trời đã tối sẫm trong ngoài khách đếm i đều lên đèn l â m tiên nhi tay bở lấy cầm im lặng và thích thú nhìn cách chàng ăn uống nàng chưa bao giờ gặp người biết quý trọng món ăn giường ấy chỉ có những con người đã từng sợ hãi cái đói mới biết quý trọng miếng ăn mà thôi sau khi v é t sạch m ụ n g thịt cuối cùng trong mâm và hộp cơm chót trong vành chén tiểu phi mới buông đũa vươn vai và thở phào một tiếng thoải mái lâm tiên nhi tủm tỉm cười no rồi chứ tiểu phi khẽ gật đầu no nhìn vào mâm cơm rồi lại nhìn chàng lâm tiên nhi cười thật dịu nhìn anh ăn cơm thật là thú một bữa cơm của anh tôi ăn ba ngày cũng chưa hết tiểu phi cười đáp lại nhưng tôi có thể luôn ba ngày không ăn cơm Tiên Nhi có thế không? Bây giờ nụ cười của chàng cũng hiện lên ở đôi mắt và y như băng tuyết từ từ tan rã. Nụ cười chàng cứ chậm chậm lan dần, lan dần, cuối cùng cho đến v à n h môi. Nhìn nụ cười của Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi nghe như cả hệ thần kinh của mình đều tê dại. Một lúc sau nàng chợt nói: Anh đã quên k h u ấ y một chuyện. Tiểu Phi nhớ mày. vậy à bộ kim ti giáp của anh tôi còn giữ ở đây vừa nói nàng vừa lôi ra khỏi bọc hành trang bộ kim ti giáp vật mà võ lâm thiên hạ rõ rãi thèm thuồng màu vàng óng ánh của những sợi tơ bằng vàng rồng của chiếc áo như càng thêm óng ánh dưới ngọn đèn lâm tiên nhi tai không ngớt mơn mê lên làn giáp mát lạnh nàng nói tiếp vì phải khám xem vết thương của anh nên tôi đã giúp anh tháo nó ra và quên luôn cho đến bây giờ tiểu phi dưỡng dương chẳng nhìn đến vậy tiên nhi cất luôn nó đi ánh mắt lâm tiên nhi ngời sáng lên nhưng nàng lại lắc đầu đây là vật mà anh khổ nhọc mới lấy được giả lại sau này anh còn cần đến nó nhiều đâu có thể tùy tiện cho người như thế tiểu phi đăm đăm nhìn nàng và giọng nói bỗng biến thành thật dịu. Tôi không cho ai cả, mà cũng không hề biết cho ai. Tôi chỉ cho t i ê n Nhi mà thôi. Lâm Thiên Nhi nhìn s ử n g lấy Tiểu Phi, ánh mắt bộc lộ lên tất cả những gì hân hoan và cảm kích. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, không một tiếng nói. Qua tiên nhìn, họ đã trao nhau tất cả những gì thắm thiết nhất của tâm sự. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, hình như là lâu lắm, Lâm t u i n h i cười lên e ấp và xà vào lòng chàng. Một cơn gió vi vu lướt nhẹ bên sông, ánh nến chao chao chập chờn. Khuôn mặt ngọc của nàng càng níu huyền ảo và đam mê. Da thịt của nàng mềm êm một cách kỳ lạ, và cái khối mềm ấy đang không ngớt run g rẩy, run g rẩy của những nhịp động kêu h g ợ i tận cùng.